Kim Nương Tử im lặng. Có lẽ ma quân của mội vẫn còn nhiều chuyện giấu mội đấy. Chi bằng chờ vết thương khỏi, rồi mội về hỏi hắn xem. Có khi sẽ biết được. Nàng ta đưa tay cởi thắt lưng Thẩm Ly. Còn hai lần trị liệu nữa là không thể chạm vào mùi thế này nữa. Nô gia thật không nở. Thẩm Ly bật cười. Kim Nương Tử có ơn với Thẩm Ly. Chờ khi Thẩm Ly làm xong hết mọi việc,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 Chắc là hơi khó một chút, nhưng mà mội mội đừng sợ có khó đến đâu, thì đã vào tay ta và thần quân, xương cũng biến thành thịt hầm thôi, dễ tiêu hóa lắm. Mội hãy chở ở đây, để tỷ tỷ ứng phó với bọn chúng rồi sẽ đưa mũi ra. Thẩm đi nhíu mày, ta cũng cùng đi. Kim lương Tử ấn nàng xuống. Này pháp lực của mội đã hồi phục mấy thành đâu, hôm nay không có xúc giác nữa phải không? Vũ khí của mội đâu, muốn tay không ra trận sau.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 Bỗng nghe một tiếng gió cực khẽ, nhưng trong động huyệt gần như phong bế hoàn toàn này vốn không có gió. Bắt thẩm đi khẽ trầm, ánh nhìn dừng nơi một góc động huyệt. Động tĩnh cực nhỏ đã đánh thức tính giác vô cùng nhảy bén của nàng. Nàng nên chiến đấu. Thẩm đi lập tức ngẩn đột, dường như có một lưỡi đao bay ngăn đỉnh đầu nàng. Có vài sợi tóc rơi xuống, ánh mắt nàng lập tức đổi đến một hướng khác. Ở đó có một thứ thoát ẩn thoát hiện.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 Hắn khom lưng phục dưới đất, mặt mũi hôn tợn răng nanh nghe ra, có nước bọt chạy ra từ quái miệng hắn. Nếu không phải có thân hình người, Thẩm Ly gần như tưởng rằng, Thẩm Ly gần như tưởng hắn là một giả thú. Tại sao hắn lại biến thành như vậy? Không chờ Thẩm Ly nghĩ ra kết quả, kẻ đó đã rú lên một tiếng rồi nhào về phía trước.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 Nàng quay đồ nhìn lại, thấy hành chỉ không biết chạy vào từ lúc nào. Bên ngoài thế nào? Còn chưa dứt lời, thẩm đi cảm thấy y phục sau lưng bị siết chặt lại. Nàng kinh hãi quay đầu thấy kẻ đó như lệ quỷ bò lên từ địa ngục túm lấy y phục nàng. Sau lưng hắn còn có một đôi mắt đỏ rực nhìn nàng. Thẩm đi còn chưa nhìn rõ thì đã bị một sức mạnh cực lớn kéo đi. Bên tay thẩm đi trống không cảm giác bị mất trọng lực ập đến, cả người bị lực đầu kia kéo xuống vực sâu.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 Từ đầu kia đồng huyệt truyền đến nhẹ nhưng trầm ổn là bước chân qua hành chỉ. Nàng vui mừng gọi. Hành chỉ. Bước chân đó càng nhanh hơn chỉ một lúc đã đến bên cạnh nàng. Nàng tỉnh rồi à. Giọng hắn chợt dừng Hôm nay bác không nhìn thấy sao? Thẩm ly sửng sờ. Đây này có ánh sáng. Vốn không có nhưng hòn đá lúc trước nàng chọn ở Đông Hải có thể phát ra ánh sáng. Cầm nó cũng miễn cưỡng nhìn thấy mọi vật.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 Được thì được, nhưng cần thời gian con nàng thì không chờ được Giọng hành chỉ khẽ trầm Ba kênh giờ nữa Nàng phải tiếp nhận trị liệu Nhưng ba kênh giờ ngắn ngủi ta lại không làm được gì Chị bằng cứ chờ đã Thẩm ly nói Có lẽ kim lương tử ở bên ngoài sẽ có cách cứu chúng ta ra Hành chỉ thở dài Hiện giờ cũng chỉ đành như vậy Trong động nhất thời tĩnh lặng Hành chỉ bỗng hỏi Đành khúc Thẩm ly lắc đột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 Thẩm Ly xù lông, ta đã áp sát vào ngày rồi con gì? Hành chỉ bật cười, khoảng cách quá gần khiến hơi thở hắn phà lên tay Thẩm Ly, vô tình khiến má nàng tê dại khẽ đó bừng lên. Thẩm Ly cúi đầu im lặng một lúc bỗng nói: Kim Lương Tử nói, sức mạnh tương khắc với linh lực trong người ta là yêu lực. Giọng nàng hơi trầm, cô ấy cũng nên nhìn ra, thần quân cũng đã tiếp xúc với ta một thời gian, không lý nào này không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 Thường ngày cô ta trị thương cho nàng thế nào? Lời này vừa dứt, thẩm lì đã biết ngay dự tính trong lòng hắn, bởi vì nàng cũng nghĩ vậy. Thật sự không được, chẳng qua chỉ là đã thông kinh mạch, hành chỉ cũng có thể làm được, chỉ là... Thẩm lì ổn định tất cả cảm xúc bình tĩnh nói. Cắn rách da cổ, truyền pháp lực vào, sau đó dùng pháp lực giúp ta đã thông nội tức. Nàng giảng lực rất nhiều, vì nàng nghĩ bình thường tuy kim nương tử có cởi áo nàng,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 Cổ nàng hiện hiện trước mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy xương đòn của thẩm đi thoáng ẩn hiện. Nghĩ đến rất lâu trước đây, lúc hắn vẫn còn là phàm nhân hành vương, con phụ hoàng trụi lông trong đêm gió lạnh kia biến thành thiếu nữ lõa thể. Lúc đó, hắn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đắp chăn cho nàng. Còn bây giờ, bây giờ chỉ là xương đòn thôi đã khiến hắn xe xẻ thất thần, thật không ra gì. Thẩm ly chờ hồi lâu, phát giác hơi thở của hành Chị vẫn nhẹ rơi trên da mình nhưng lại không cắn xuống. Nàng khó hiểu. Cổ ta bẩn lắm sao? Nói xong nàng đưa tay vuốt vuốt, nghe hành Chị thở dài một tiếng nắm tay nàng. Sạch lắm. Giọng hắn hơi khàng, nói xong liền cắn xuống. Răng hành Chị không sắc bén như kim nương tử lúc biến thành thân rắn. Da tịch thẩm ly cũng rất chắc chắn, vì vậy hành Chị cắn chỉ khiến thẩm ly đau chứ không rách được da nàng.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 Hắn nhắm mắt ngưng thần, kéo áo xuống Thân thể trần trụi ôm thẩm đi vào lòng